xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh hiệp sư đình duy ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến đang rất hay của trận tâm lý xã hội khát máu của tác giả việt nga ở tập 10 ngày hôm qua thì gần như là những điều bí mật những điều mà khó hiểu về hai nhân vật chị em sinh đôi trong khát máu dần dần đã được hé lộ và trong cái buổi gặp mặt giữa hai gia đình Thì sự xuất hiện của Diệp Thanh chính là chìa khóa để ông bà Diệp Thảo có thể nghĩ rằng đã tìm được người con thất lạc của mình và diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Mọi người đều dõi mắt theo màn đối thoại của vợ chồng bà Diệp Thảo và Diệp Thanh. Có lẽ trong tâm khảm ai cũng đoán chuyện này nhất định có gì đó uẩn khúc. Và thiên kim từ đầu đến cuối theo dõi câu chuyện, chưa hề thốt lên câu nào giờ mới lắp bắp nói. Không lẽ chính là cô ấy Hoàng Phong? Hoàng Phong cũng đứng chết chân. Tay anh rùn lên, hai nắm tay siết chặt. Anh đã mơ hồ đoán ra sự tình. Tuy chưa hề chắc chắn, nhưng rất có thể câu chuyện về hai cô con gái song sinh của bà Diệp Thảo có liên quan đến Hải Yến và Diệp Thanh. Anh nói một câu tưởng như không hề ăn nhập. Bà gái: "Con muốn bác sang đây một chút ạ, mời bác đi theo con, cả bác trai nữa." Bà Diệp Thảo bước theo anh như cái máy, không những bà mà ông Vân Tùng và tất cả mọi người đều đi theo Hoàng Phong. Đứng trước cánh cửa khóa chặt, Hoàng Phong tra chìa khóa vào ổ, khi cánh cửa mở ra, hết thảy toàn bộ căn phòng tràn ngập hình ảnh của Hải Yến, được chụp bấm mọi góc độ, cứ như đây chính là phòng riêng của cô vậy. Bà Diệp Thảo như không tin và mất mình. Cứ đưa tay lên rội mắt suốt. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ôm lấy chồng mình ngòa khóc. Anh ơi, là con chúng ta, diễm là Hả? Chị, chị nói cái gì? Bà Thiên Kim cũng bằng hoàng sừng sốt. Những lời bà Diệp Thảo vừa thốt ra khiến bà bật ngựa. Có ai ngờ sự thể thành ra như vậy chứ? Đúng là chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà mọi người đều trải qua hết các cung bậc của cảm xúc. Mãi đầu sau bà Diệp Thảo mới buông chồng ra. Rồi lao đến ôm chặt Diệp Thanh, tay bà cứ vỗ mãi vào lưng cô không ngừng. Con gái của mẹ, đúng là con đây rồi, không ngờ sau gần 20 năm mẹ mới tìm thấy con. Con, con chính là Diệp mi trời ơi, con tôi. Sao lại thế này? Diệp Thanh có nghe nhầm không? Rõ ràng cô là con gái của ông bà Hữu Hường, được ba mẹ mình sinh ra cơ mà. Cô không phải con của bà Diệp Thảo, bái là đang nhầm cô với người trong ngành rồi từ từ gỡ tay bà ra cô ấp ống nói bác bác gái con hiểu tâm trạng của bác nhưng mà con thấy bác nhận nhầm người rồi ạ thực chất con không phải là người trong ảnh bà đưa tay lên vuốt những ngọn tóc vương trên trán dẹp thanh măng át đi là con giận mẹ nên cố tình không nhận phải không anh tùng anh nhung lọn toc đây xem có đúng con gái phai con anh tung anh đen đay chúng ta không này nó giống hệt em ngày trẻ anh anh nhìn coi ông văn tùng gật đầu đáp Đúng rồi đó con. Con chính là một trong hai cô gái đã thất lạc năm nào. Con chính là con gái của chúng ta. Vậy là sao? Con không hiểu gì cả. Bà Thiên Kim cũng lắc đầu, không hiểu. Tại sao lại vậy chứ? Bà mới quen biết và thân thiết với bà Diệp Thảo cách đây gần chục năm. Nhờ trước đó chồng bà và ông Văn Tùng có hợp tác qua lại mới trở nên thân thiết nhưng đúng là khi ấy nhìn bà diệp thảo không trẻ trung như hải yến và diệp thanh bây giờ thảo nào lúc hoàng phong đưa hải yến về ra mắt bà cứ có cảm giác quen quen nhưng không nhớ ra sau đó lại thấy nói cô bé được lớn lên trong một mái ấm vậy nên bà mặc định hải yến là trẻ mồ côi không cha không mẹ đương nhiên không thể là con dâu bà càng không thể trở thành vợ hoàng phong vì gia cảnh không môn đăng hộ đối Giờ lại thấy nó dẫn về một con bé y hệt và nói yêu cô Thú thực đến tận giờ phút này bà vẫn chưa thể tiếp nhận được. Thì đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Bà cũng cần một câu trả lời cho tất cả. Tiếng hoàng phong trầm ấm cất lên, phá tan đi sự nghi ngại của mọi người. Dạ, thưa hai bác. Là Diệp Thanh nói đúng đấy ạ. Cô ấy với Hải Yến không có quan hệ gì. Đến con, lúc đầu còn ngạc nhiên hết sức. Người trong hành mái bác thấy chính là Hải Yến, người yêu cũ của con. Ông quân thủ cầm lấy tay Hoàng Phong lắc mạch. Vậy thì đúng rồi em ơi, ơn giời. Vợ chồng mình tìm được cả hai đứa rồi. con ong van hành là một đứa, còn đây roi vo đứa thứ hai. Bà trong ảnh Thảo cũng gần đầu lên liệt, bà nói chậm dãy. rai ngay sinh hai đứa con ra, mẹ nhớ như in. các con giống nhau lắm. Từ cờ chỉ dáng đi, đến giọng nói tiếng cười, tất cả đều như một bàn sao. Nếu không quan sát kỹ và thường xuyên gần gũi thì ai cũng nhầm hết. Nhưng mẹ lại phát hiện ra một bất ngờ thú vị. Vì thế việc nhận diện hai con cũng dễ dàng hơn. Diễm My là chị, còn Diễm Hương là em. Trên gáy Diễm Hương có một vết bớt son màu đỏ, còn Diễm My không có. Nghe bà tả đến đây thì Diệp Thanh mặt tái đi. Cô vô thức sờ tay lên gáy mình. Cửa chỉ này đều lọt hết vào mắt những người bên cạnh. Bà Diệp Thảo không tự chủ được liền kéo tay Diệp Thanh ngồi xuống giường hấp tấp nói Để, để mẹ coi nào Bà liền đưa tay lên Run run gạt tóc Diệp Thanh sang một bên Và hạ hốc mồm không tin vào sự thật Một thanh ngâm run rẩy thốt ra từ miệng bà À anh Tùng Đúng, đúng là con chúng ta mà Đốt bớt son này Chỉ có ở Diễm Hương Còn cô gái trong ngành kia là Diễm My Chị của con Ơn rồi đã nghe thấu lời thình câu của vợ chồng con Cuối cùng con đã tìm được con của mình rồi mươi 58 Niềm vui vỡ hòa Bà Vương Diệp Thanh ra mà cô vẫn hoang mang không hiểu đông là sự thật Bản thân không thể thốt lên lời Cứ mặc cho bà Diệp Thảo vần vò ôm ấp Mãi sau câu chuyện mới được tỏ bày Vẫn là Hoàng Phong đứng ra nói Việc này đừng đột quá Con nghĩ Diệp Thanh nhất thời chưa tiếp nhận được Để chắc chắn Con sẽ giúp hai bác làm xét nghiệm ADN xác định huyết thống Như vậy sẽ thoải mái cho cả hai bên Với lại con nghĩ chắc có điều gì đó buồn khúc Bởi Diệp Thanh nói ba mẹ hiện tại luôn khẳng định cô ấy là con ruột Nên Diệp Thanh hoang mang thực sự Cô gật đầu đáp Dạ Con xin hai bác cho con chút thời gian Con sẽ về tìm hiểu từ ba mẹ mình Xem sự thể như thế nào Trước mắt xin hai người đừng lan truyền tin này ra vội Cũng đừng đến tìm gặp ba mẹ con Toàn hứa sẽ cho hai bác câu trả lời sớm nhất Đến lúc này Có lẽ này... Diệp Thanh không cần đóng kịch nữa rồi Cô quay sang Hoàng Phong nói Em xin phép về được không Ông bà thiên kim hoàng hùng gật đầu đồng thanh nói Con về nghỉ đi Hãy giữ tâm thế thật thoải mái nhé Hoàng Phong Con đưa cô ấy về nhé. Con chào cả nhà Bà Diệp Thảo không kìm được lao theo Diệp Thanh ôm chặt lấy cô Như thế sợ cô biến mất một lần nữa vậy Diệm Hương của mẹ Đừng bỏ mẹ con ơi mẹ sợ lắm Hãy ở lại với mẹ đi. Trần Diệp Thành chưa kịp bước, đã vội khựng lạnh. Lòng cô nghẹn ngào xúc động. Cô thấy thương bà biết bao. Nước mắt đã từ đâu ở ngực khóe mi. Cô khóc, khóc một cách ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Lần này cô chủ động ôm lấy bà Diệp Thảo. Cảm nhận có thứ gì đó rất đặc biệt lên vào cơ thể. Cô nghe rõ từng nhịp đập của trái tim bà. À, bác, bác đến đi ạ. Con hứa sẽ quay trở lại sớm. Hãy tin con Ông Vân Tùng gỡ tay vợ ra Nói Còn nó đã nói như vậy rồi Em hãy để cho nó về đi Thời gian còn nhiều mà Phiền Hoàng Phong đưa em nó về giúp bác Dạ bác Chờ Diệp Thanh đưa tay lên tóc mình giật mạnh mấy cọng Rồi đưa cho ông Vân Tùng Đây là tóc của con Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến ai nấy đều nghẹn ngào khó tả Một niềm hy vọng lớn lao Lại được nhanh lên trong lòng hai ông bà Diệp Thảo Vân Tùng Chẳng ai để ý có một cô gái đã lặng lẽ bỏ đi ngay sau đó. Cô không đủ dũng cảm chứng kiến cảnh này. Tuy câu chuyện chưa có hồi kết, nhưng cô đã đoán ra một cái kết có hậu đầy viên mãn của họ. Trần nghĩ đến mình, cô thấy tồi thân và chạnh lòng quá. Cha mẹ cô là ai? Hiện đang ở đâu? Bao nhiêu năm nay họ có vien man cua ho chot nghi đen minh co tìm cô không? Hay đã quên rồi? Ngay khi Hoàng Phong chở Diệp Thanh về, thì bà Diệp Thảo cũng rục ông Văn Tùng. Đi xét nghiệm ngay tôi anh, em em không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Ông Hoàng Hùng bèn nói, để tôi đưa anh chị đến trung tâm Bayonet Việt Nam. Đây là một địa chỉ nổi tiếng, chuyên xét nghiệm gen di truyền Rất may tôi có một người bạn thân ở đó, chúng ta đi thôi. Vậy, vậy là tốt quá rồi, phiền anh chở vợ chồng tôi đến đó nha. Ông Hoàng Hùng quay sang dặn vợ. Em ở nhà nhé, anh đưa anh chị ấy đi rồi về sau. Vâng, anh đi ngay đi một người mẹ đã phải chờ đợi gần 20 năm trong vô vọng nhưng đến giây phút này từng giờ từng khắc trôi qua đối với bà thật chậm mặc dù có người quen và được hứa sẽ có kết quả trong vòng bốn tiếng nữa xong cả ba người đều qua trong vong 4 tieng nua xong thỏm nho nóng bà diệp thảo chốc chốc lại ngó vào cửa phòng xét nghiệm đầy vẻ sốt ruột ông hoàng hùng phải động viên ngồi đây trở lâu lắm hay chúng ta ghé vào một quán nào đó Ăn uống gì một chút đi, chỉ cũng cần nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cũng hợp lý, vậy là cả ba người lại lục lục được lên xe. Trong quán cà phê, ông Hoàng Hùng đã nghe được vợ chồng bà Diệp Thảo kể hết đầu đuôi câu chuyện của mình. Ông cũng cầu vong cho họ được tọa nguyện, và cô gái kia chính là đứa con thất lạc của họ. Bên này, Hoàng Phong đã đưa Diệp Thanh về đến căn hộ. Mắt cô đỏ mộng vì suốt chặng đường chỉ biết khóc và khóc. Chẳng hề thồn thức nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cô nửa muốn tin đó là sự thật. Nửa lại mong đó không phải. Cô đã quen với hình ảnh mình là con đẻ của ông bà hữu Hường rồi. Họ cũng rất yêu thương cô. Còn nếu sự thật đúng như bà Diệp Thảo nói thì sao? Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Hoàng Phong biết tâm trạng hiện tại của Diệp Thanh đang mất ổn. Anh nói. Cấm đừng nghĩ lung tung nghe chưa? Đã có tội. À, Quên. Có anh ở đây rồi Dù ngoài kia có gió giật trên mười 12 Anh vẫn ở bên em Đang dối như mớ bỏng băng mà một câu này Cô Hoàng Phong cũng khiến Diệp Thanh bật cười Cô nói Cảm ơn anh, chắc ngày mai tôi Đấy, lại tôi rồi À quên, ngày mai anh phải đưa em về nhà Em muốn hỏi mẹ em một số chuyện Hoàng Phong nói Đêm nay ngủ thân ngon nha Đừng lo lắng gì, anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi Anh nghĩ chắc ba mẹ em có điều gì khó nói Anh chờ tin em Anh về nhà đi, em muốn được ngờ một mình. Hồn anh gì đã, có việc gì cũng phải nói với anh, nghe chưa? Nhớ rồi ông tướng. Diệp Thanh nói xong thì trung môi lên hôn nhẹ và báo Hoàng Phong một cái rồi xấu hổ quay đi. Hoàng Phong níu tay cô lại, tay kia kéo mạnh cô vào lòng, đôi môi ngọt ngào cúi xuống hôn lên thật lâu trên môi cô. Diệp Thanh muốn ngộp thở vì độ hôn dài ấy mà người ta mãi chẳng chịu buông. Buộc cô phải cắn nhẹ vào đôi môi kia một cái Thì người đó mới nới lòng cánh tay Cô đuổi khéo Thôi anh về đi cả mọi người mong Tuân lại cô nương, mai gặp lại Nhớ ngủ ngon nha Có gì phải gọi cho anh, không được âm thầm chịu đựng Nhớ chưa Nhớ rồi Nói chồng lòn thế thôi Được rồi anh xuống đi Không Được rồi, em nghe anh được chưa <cười> Có thể chứ Bye Bốn tiếng sau Cửa phòng trà kết quả bật mở Người nhân viên cầm trên tay chức phong bì gọi tren tay chiếc phong Dạ, xin mời khách hàng tạ Văn Tùng lấy kết quả Cả ông Văn Tùng và bà Diệp Thảo đều chạy ngay đến Cùng lúc cả hai đều đưa tay ra đón lấy chiếc phong bì Ông Tùng nhường cho vợ mình cầm Và gạt đầu cảm ơn cậu nhân viên Bà Diệp Thảo run run ngước nhìn chồng Tay lóng ngóng mở phong bì trong sự lo lắng xen lẫn hồi hộp Ông Tùng phải dìu bà đến trước ghế đá cạnh đó rồi mới nói bình tĩnh đêm. Nói là nói thế thôi. Chứ ông Hoàng ông cũng hồi hộp, không kém tuy không nói ra, nhưng ánh mắt ông cứ nhìn chăm chăm vào trước phong bì. Trong này có hai tờ kết quả, một tờ xét nghiệm huyết thống mẹ con, một tờ xét nghiệm huyết thống cha con. Bà Diệp Thảo không cần đọc những gì ghi bên trên, chỉ chăm chăm nhìn vào hàng chữ in đậm màu đỏ. Mắt bà hoa lên, không nghi ngờ gì nữa rồi. Dòng chữ có quan hệ huyết thống mẹ con, khiến tâm trạng bà như vỡ hòa bà sung sướng reo lên ôi đúng rồi anh ơi diệp thanh chính là diễm hương con gái chúng ta anh xem đi ông văn tùng đã nhìn thấy tất cả đến lượt ông cầm tờ kết quả của mình bên trái với bà diệp thảo ông sờ tay lên từng hàng chữ dừng lại ở dòng kết luận có quan hệ huyết thống cha con thì ôm chầm lấy bà diệp thảo nói trời phật đã không phụ công cầu nguyện của chúng ta con gái cuối cùng đã trở về ơn rồi chỉ còn diễm my nữa thôi Tìm được nó là chúng ta đã tọa nguyện. Trong năm 19, có nỗi đau nào hơn nỗi mất con? Đoạn như chợt nhớ ra điều gì ông quay sang Hoàng Hùng hỏi gấp. Anh chị biết con Diễm My ở đâu phải không? À, đúng rồi. Nãy mải lo chuyện xét nghệ mà chúng ta quên khuấy mất đi một đứa. ờ đúng rồi. Hoàng Phong. Hoàng Phong biết. ờ mà... Về thôi. Về thôi anh Hoàng Hùng. Vợ chồng tôi vui quá. gia anh chị. Chúc mừng gia đình... Chúng ta về để báo tin vui cho mọi người thôi. Hòa chung điểm vui to lớn của vợ chồng bạn nhưng ông Hoàng Hùng lại thấy lấn cấn trong lòng bởi chưa biết phải mở đời như thế nào. Vì thực sự, Hải Yến tức Diễm My đã không còn nữa. Ông không thể dội gáo nước lạnh vào người họ lúc này. Thật khó nói biết bao. Nếu đặt mình là họ, ông sẽ như thế nào? Khi vừa nhận tin vui tìm được con gái... Thì ngay lập tức lại phải nhận tin buồn Vì mất đi đứa kia Đau lắm chứ Khi xe của ông Hoàng Hùng về đến nhà Thì Hoàng Phong chạy ngay ra hỏi Dạ con chào ba, chào hai bác Mọi chuyện anh chưa kịp nói hết câu Thì ông Vân Tùng đã chen lời Mày qua con ơi Hai bác vừa nhận kết quả xong Đúng như suy đoán Diệp Thanh là con gái của chúng tôi Nó chính là Diệm Hương Đi vào đây bác cho xem kết quả này Ôi vậy thì vui quá rồi Con chúc mừng hai bác ạ bà thiên kim cũng từ trong nhà bước ra tươi cười nói tôi nghe trong nhà mọi người nói chuyện đã biết là có tin vui rồi bừng quá không ngờ con bé diệp thanh lại chính là con ruột của anh chị vậy là chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi con trai tôi quả là có con mắt tinh đời chúc mừng anh chị bà thiên kim giang tay ra ôm trầm lấy bà diệp thảo nhìn hai vợ chồng hỏi vui mừng vì sự kiện to lớn này bà thiên kim liền nói đúng là chuyện quá ly kỳ Vậy ra Đôi vợ chồng nhà kia Đã nhận nuôi con Diễm Hương ư Đúng là Chuyến đi này của anh chị Như một cơ duyên vậy Hai ông bà Thiên Kim Hoàng Hùng Và cả Hoàng Phong đều truyền tay nhau Hai tờ kết quả mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Từ trên lầu Việt Hoa đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện Cô đi xuống ôm lấy mẹ nói Vậy là từ nay con đã có thêm một người chị Mừng quá mẹ ơi Bà Diệp Thảo vỗ vào lưng con gái nói Mẹ xin lỗi vì vừa rồi mày lo chuyện chỉ con mà không ngó ngàng gì tới con. Đừng trách ba mẹ nha. Rồi bà quay sang Hoàng Phong. Bác có câu này thắc mắc muốn hỏi con. Nhưng... Những tấm hình treo trong phòng kia. Đúng là Hải Yến tức Diễm My nhà bác. Vậy giờ nó ở đâu? Con có thể cho bác biết được không? Hai đứa đã từng có một thời rất vui vẻ mà. Đứng trước câu hỏi này Hoàng Phong bất ngờ tâm lặng. Anh biết nói gì với bà bây giờ? Nhìn vào đôi mắt vẫn đang đau đáu của người mẹ ngóng con, anh lại không nỡ nói ra. Nhưng liệu có giấu mãi được không? Anh trở thấy mình thật ngu ngốc. giả như đừng nôn nóng đưa ông bà sang căn phòng ấy thì biết đâu họ sẽ vui vẻ được một thời gian. Bản thân tự trách mình quá hổ đồ. Anh chỉ biết đưa mắt cầu cứu mẹ mình. Bà Thiên Kim cũng khó xử chẳng kém. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là một chữ duyên. Con trai bà trước đây từng có những tháng ngày yêu say đắm hải yến hay nói đúng hơn là cô chị diễm my càng nghĩ mà lại càng trách mình chỉ vì nặng nề quan niệm môn đăng hộ đối mà dễ duyên con nếu bà không cố tình xua đuổi hải yến thì liệu cô có bị kẻ xấu hại chết không giờ đối mặt với hai yen hay noi đung hon la co chi diem minh cang nghi ma lai cang trach minh chi vi nang ne quan niem mon đang ho đoi ma de duyen con neu ba khong co tinh xua đoi hai yen thi lieu co co bi ke xau hai chet khong gio đoi mat voi hai đang sinh thành của cô ấy cũng là bạn thân của mình, tự nhiên bà bị á khẩu. Ông Hoàng Hùng biết con hay tránh cũng không được. Thôi, đành nói thật vậy. Thả để gia đình họ đó một lần còn hơn, để họ đang ở trên mây lại bị lôi tuột đau ấp ung nói. Anh chị, thật ra... Hải Yến... À, Diệm My. Chuyện dài lắm, tôi không biết con nên ung noi anh chi thuc ra hai yen a diem my chuyen dai lam toi khong biet con nen noi ra cho anh chị nghe vào lúc này không? Cảm thấy có gì đâu không ổn Bằng trực giác của người mẹ Tin bà Diệp Thảo lại đập rộn lên Linh cảm báo cho bà biết đứa con này có chuyện rồi Đặt tay lên ngực bà thấp thỏm không yên Nhưng vẫn cố đáp cứng cỏi Tôi, tôi chịu đựng được Bằng ngày nãy năm tôi đã thâm thiếm Và gặm nhóm đội đau mất con Thì thử hỏi còn nỗi đau nào cam hơn khong yen nhung van co đap cung coi toi toi chiu đung đuoc bang ngay đay nam toi đa tham tieng va gam nhom đoi đau mat con thi thu hoi con noi đau nao cam hon the Anh chị cứ nói ra hết đi Tôi chấp nhận hết Kể cả sự thật phũ vàng tôi nghe đây Chị hứa là phải thật bình tĩnh nha Chị Diệp Thảo Bà Thiên Kim nói hơi thừa, lời nói của bà càng chứng tỏ những lo lắng trong lòng bà Diệp Thảo đã có nguyên do. Không dám nghĩ tiếp nữa, bà hương ánh mắt, hết nhìn ba người nhà ông Văn Tùng rồi dừng thật lâu trước bà Thiên Kim. Chúng tôi la co nguyen do khong dam nghi tiep nua tiếc phải nói ra điều này, cô gái ấy đã không còn nữa. Cả ông Văn Tùng và bà Diệp Thảo sững người, không hẹn mà cùng đồng thanh nói. Cái gì? Chị, chị vừa nói gì vậy? Ông Hoàng Hùng đỡ lời vợ. Bà tôi nói thật đấy. Con bé không còn trên cõi đời này nữa. Nó đã rời xa chúng ta được hơn ba năm rồi. Trời ơi! Sao ông trời đã chiêu ngươi vợ chồng tôi như vậy chứ? Chưa kịp mừng vì tìm lại được con thì lại tiếp tục ráng tay ương lên đầu chúng tôi vậy trời. Tôi làm gì nên tội xin ông hết trừng phạt tôi. Sao lại bắt con thi lai tiep tuc giang tay uong phải chịu? Vân Tùng, anh, anh nói đi. Là anh chỉ đang đùa chúng ta phải không? Con gái chúng ta không có sao cả. Nó đang chơi trò ú tim và đi đâu đó một thời gian. Diễm Minh sẽ về để trùng phùng với em nó và ba mẹ chứ, đúng không? Không gian im lặng như tờ. Trả lời bà chỉ là tiếng ấm ức khóc than của chính mình mà thôi. Không ai dám lên tiếng trong lúc này. Chợt bà Hương ánh mắt về phía Hoàng Phong và nhìn chăm chăm bảo anh. Hoàng Phong, cậu nói đi. Giờ chúng tôi chỉ tin mỗi mình cậu thôi. Măng được nghe một lời nói thật từ cậu. Không thể trốn tránh nữa Hoàng Phong đành nói thật. Dạ thưa hai bác, người trong mảnh mà hai bác nhìn thấy chính là Hải Yến mà vừa rồi con mới biết. Đó chính là Diễm My, chị gái song sinh của Diệp Thanh. Sự thật là trước đây con đã từng rất yêu cối. Chúng con có một năm bên nhau. Nhưng chẳng may Diễm My bị kẻ xấu hám hại đúng lúc con đang đi công tác. Trời ơi, sao, xong lại như thế? Sao ông trời cứ bắt tội tôi thế này? Nỗi đau bị dồn nén, tường trừng đã nguôi ngoai khi tìm lại được con gái thất lạc của mình. Những niềm vui không trọn vẹn. Vì một nửa còn lại của cặp sóc sinh ấy vĩnh viễn không còn nữa. Ông bà đã đến muộn mất rồi. Họ không kịp nhìn thấy con gái lần cuối, đau đớn tay. Bà Thiên Kim kết lời an hủi. Chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra rồi. Anh chị hãy bớt đau buồn và giữ gìn sức khỏe. Chỉ mà đau thương quá, con bé lại vấn vương, không thể siêu toát được. Đúng vậy, lời nói của bà Thiên Kim cat loi an ui chuyen khong mong muon cung đa xay ra roi anh chi hay bot đau buon va giu gin suc khoe chi ma đau thuong qua con be lai van vuong khong the sieu toat đuoc đung vay loi noi cua ba thien kim khong sai. Cho dù bà có khóc lóc vật vã đến chết đi Thì cũng không thể tìm lại Diễm My Con gái bà không thể sống lại được Bà đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng Chỉ thương cho đứa con gái vấn số yếu mệnh. Càng nghĩ bà lại càng căm thủ Kẻ đã cướp đi mạng sống của con mình Xô xịt một hồi Bà đưa tay gạt nước mắt nói Vậy, vậy kẻ nào đã ra tay Giết hai con bé Nó có tội tình gì chứ <cười> Tôi không cam tâm nhìn con mình chết oan khuất như vậy Hoàng Phong nghẹn ngào nói Con đã làm đơn lên công an Yêu cầu họ điều tra về cái chết của Hải Yến Nhưng sự việc vẫn dậm chân tại chỗ Vì hung thủ không để lại dấu vết ạ Hắn đã quá gian manh khi tinh toán chi ly mọi thứ Nhưng con tin Sớm muộn kẻ đó cũng bị xa lưới trước pháp luật Ông Vân Tùng nắm chặt tay vợ nói Chúng ta Chúng ta sẽ đi tìm công lý cho con Bằng mọi giá phải tìm cho ra kẻ tù ác Em hãy tin ở anh Bây giờ bà Diệp Thảo mới gạt nước mắt Quay sang Hoàng Phong nói Đành vậy chưa biết làm sao giờ nhờ cậu đưa chúng tôi đến coi phần mộ con bé có được không chúng tôi muốn đến thăm đón dạ để con đưa hai bác đi cô ấy hiện đang nằm trong nghĩa trang thành phố con vẫn thường xuyên đến thăm cô ấy ạ chiếc xe lại lướt nhanh trên đường trời đã tối thành phố đã lên đèn khung cảnh sài gòn về đêm thật đẹp nhưng chẳng ai còn tâm trạng nào mà ngắm nữa bà dẹp thảo được ông văn thủng ôm trong vòng tay xong thi thoảng bà vẫn nấc lên nghẹn ngào là cha ông không thể bật khóc như bà nhưng trong lòng thì đau như cắt càng gần đến nghĩa trang bà diệp thảo càng không kìm lòng được nước mắt bà rơi ướt vai áo ông con gái bà khổ quá mới tí tuổi đầu đã bị bọn xấu bắt đi chưa được hưởng một ngày nào hạnh phúc đã sớm lìa xa nhân thế rồi bước chân nặng nề của hai ông bà tiến dần đến những hàng mộ sâu bên trong đến trước một ngôi mộ khang trang được ốp đá hoa cương là ảnh chân dung của một cô gái trẻ thì hoàng phong dừng lại. Chỉ nhìn thoáng qua, ông Vân Tùng đã nhận ra, đó là bàn sao của vợ mình hai mươi mấy năm về trước, là con gái ông đây sau Dạ, thưa hai bác, mộ cô ấy đây ạ. Trời ơi, con tôi. Diệm mi đáng thương của mẹ là mẹ con lỗi biết con, mẹ đến muộn mất rồi, con ơi. Tiếng khóc của bà cất lên như xé gan xé ruột, khiến ông Vân Tùng có tiếng là cứng tỏi cũng bật khóc. Đây là lần đầu tiên ông khóc. Giọt đông mắt hiếm hoi, mặn mỏi Của người đàn ông đã đi qua bể dâu cuộc đời Rớt xuống miệng, mặn chát Tay ông bóp chặt vào nhau, đau đớn Hoàng Phong đã đến đây tâm sự với Hải Yến nhiều lần Nhưng đây là lần khiến anh cầm lòng không đặng Nhìn chăm chăm vào người con gái Một trời anh yêu tha thiết Giờ đã nằm yên nghỉ dưới ba tấc đất Mà thấy xót xa vô hạn Phải một tiếng sau Bà diệt Thảo mới ngồi đi cơn xúc động Bà thì thầm với con gái Mẹ, mẹ đau lắm. Lòng mẹ đã chết từ cái ngày định mệnh ấy. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tìm được các con. Nhưng cuối cùng, ông trời cũng cho mẹ tìm được em gái con, Diệm Hương. Còn con thì đã thành hai ngà cách biệt. Mẹ xin lỗi. Đợi mẹ dưới đấy nhé. Sau khi trả hết nợ đời mẹ sẽ xuống với con. Nếu có Linh Thiêng thì phù hộ cho ba mẹ. Sớm tìm ra kẻ thù ác để trả thù cho con. Mẹ hứa sẽ bắt nó về đền tội trước pháp luật. Con hãy phù hộ cho em gái con được hạnh phúc nhé. Mẹ yêu con. Đến lời Đông Văn Tùng đặt tay lên bia mộ. Diễm Mì là ba mẹ con nỗi. Giá ngày ấy ba theo mẹ vào chùa trông giữ các con cẩn thận thì đâu đến nỗi. Bao nhiêu lời yêu thương. Mẹ con đã nói hết rồi. Nếu có kiếp sau, xin cho ba được là ba của con thêm một lần nữa. Để có gì bù đắp lại cho con. Con còn nhớ mình có một người anh không? Đó là quốc trưởng. Con hãy phù hộ cho anh trai và em gái Diễm Hương của mình nhé. Ba mẹ về đây. Con hãy yên lòng ngủ ngon. Lần sau ba mẹ, em gái và anh trai sẽ tới thăm con. Nhớ con nhiều lắm, con gái yêu của ba. sáu 60 Trong vòng tay mẹ Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ, nhưng tiểu trung đều nghĩ đến người con gái vấn số kia. Gần về đến nhà, ông Văn Tùng mới hỏi vợ. Em có định đến thăm ba mẹ đuôi của Diễm Hương không? Em muốn tĩnh tâm lại anh ạ. Khi tâm trạng ổn định, mình sẽ đến thăm và cảm ơn họ vì đã nuôi nắng chăm sóc con gái trung tàng. Ông Văn Tùng chợt quay sang hỏi Hoàng Phong. Ba kẻ nói... Ông bà ấy đang phải chăm sóc cậu con trai trong bệnh viện hả con? Dạ bác. Cậu ấy bị suy thuần mấy năm nay rồi. Con cũng đang tìm người hiến thận phù hợp để ghép thận cho cậu ấy. Con hãy nhường lại việc này cho vợ chồng bác được không? Bác muốn bao đáp lại một chút ân tình của họ. Hoàng Pháp mỉm cười đáp. Dạ. <cười> con sẽ phép được chung tay với hai bác ạ. Con nghĩ nếu chúng ta sử dụng sức mạnh tổng hợp thì em ấy sẽ có nhiều cơ hội chữa bệnh hơn. Cảm ơn con. Tốt quá. Cuối cùng Nhờ tất cả mọi người động viên thì bà Diệp Thảo cũng đã nguôi ngoai và dần chấp nhận sự thật. Giờ tìm được Diễm Hương tức Diệp Thanh rồi bà sẽ dồn hết tình thương và mọi thứ cho cô. Hôm qua vợ chồng bà cũng tức tốc báo tin cho quốc trưởng biết. Cậu ấy rất vui và hứa sẽ thu xếp công việc để sớm bay về Việt Nam gặp lại em gái. Ông bà định khi về khách sạn mới thông báo cho Diệp Thanh biết kết quả ai điền. Nhưng trên xe bà kìm lòng không được liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. Ngay hồi chương thứ hai đã văng lên tiếng thánh thót của Diệp Thanh. Alo Diệp Thanh nghe đây ạ. Diệp Thanh của mẹ là mẹ. Ba mẹ đến đón con đây. Cuối cùng mẹ đã tìm được con rồi. Không kìm nén được cơn xúc động đang dâng lên trong lòng bà Diệp Thảo hòa khóc. Chiếc xe lao vút đến căn hộ của Hoàng Phong. Diệp Thanh đang hồi hộp chờ đợi giây phút này. Khi đã lên xe ngồi cạnh bà Diệp Thảo cô vẫn không tin. Người mà mới đây tưởng xa lạ. Thì giờ chính là mẹ ruột bằng xương bằng thịt của mình. Niềm hạnh phúc vỡ hòa khiến Diệp Thanh không dám tin vào sự thật. Bà Diệp Thảo lấy từ túi sách chiếc phong bì đặt vào tay Diệp Thanh, miệng run run nói. Con gái ơi! Mẹ linh cảm không nhầm mặt. Con chính là Diễm Hương, con gái thứ hai của mẹ. Đọc kết quả xét nghiệm mà mẹ mừng rơi nước mắt. Con gái, mẹ nhớ con quá. Mắt Diệp Thanh cũng nhòa lệ. Khi từng dòng chữ hiện ra trước mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là con gái của ông bà Diệp Thảo Văn Tùng. Vậy là từ nay cô có hai người cha và hai người mẹ. Hạnh phúc đến thật ngọt ngào, giọt nước mắt của sự trùng phùng khó mà nói hết được. Mẹ, ba, đúng là ba mẹ của con rồi. Mới đầu con cũng không tin được sự thật này. Nhưng khi ba mẹ hữu hưởng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, con mới biết... Là mình đã bị kẻ xấu bắt đi từ khi 12 tuổi May mắn được ông bà nuôi dưỡng Và coi như con đẻ Giờ lại tìm được ba mẹ ruột của mình Con vui lắm mẹ ơi Số là ngay khi trở về căn hộ Diệp Thanh đã không thể chờ đợi được Mà lao ngay vào bệnh viện gặng hỏi ông bà Hiễu Hường Nhìn thấy cô xuất hiện ở bệnh viện Hai người ngạc nhiên và ngỡ ngàng Họ cứ ngỡ giờ này con gái mình còn đang ở tận nước ngoài Diệp Thanh phải nói dối là cô đã hoàn thành dự án và được về nước sớm hơn dự định. Nhìn sâu vào mắt bà Hường, Diệp Thanh ấp úng hỏi. Mẹ, mẹ ơi, có phải ba mẹ đang giấu con điều gì phải không? Bà Hường ấp úng không hiểu con gái nói gì. Chưa biết phải mở lời ra sao thì Diệp Thanh hòa khóc nói. Có phải con chỉ là con gái nuôi của ba mẹ? Con không phải do mẹ sinh ra, đúng không? Mẹ nói cho con biết đi. Đừng giấu con nữa mà tội nghiệp. Con biết hết rồi. Trời ơi con tôi. Bình tĩnh lại đi con. Mẹ, mẹ xin lỗi. Để để mẹ kể. Từng lời, từng lời bà Hường tốt ra khiến Diệp Thanh chỉ biết khóc. Cô không nghĩ mình lại trải qua một biến cố kinh hoàng đến thế. Nhưng ông trời luôn có đức hiếu sinh nên run rồi cho cô gặp được người tốt. So ra cô vẫn còn may mắn vì được một gia đình tử tế nuôi dưỡng. Tuy ông bà Hiễu Hường không dương giả gì, nhưng họ yêu thương cô như con đẻ, không phân biệt và không hề có khoảng cách. Nếu không có sự xuất hiện của ông bà Diệp Thảo, thì có lẽ cả đời này Diệp Thanh vẫn nghĩ mình là do ba mẹ nuôi sinh ra. Tự dưng cô thấy tim mình thắt lạnh, tuy lúc đó chưa biết được kết quả xét nghiệm, nhưng trong lòng cô đã tin chắc hai người họ chính là ba mẹ ruột của mình rồi thời gian ngày ấy, cô bé Diễm Hương bị hưng mắc ma và lũ đàn em đem bỏ cổng chùa, còn chị gái cô là Diễm My bị chúng vứt trước cổng mái ấm thiện phước, cách đó khá xa. May mắn cho Diễm Hương tức Diệp Thanh, mấy giờ đã gặp được ông bà Hường Hữu trong một lần vào chùa cầu tự. Tại bởi ông bà lấy nhau bốn năm, vẫn chưa có con. Nhìn thấy bé gái xinh xắn cứ thôi thổi đi theo sư quét chùa thì lĩnh làm thương cảm, nếu men năn nỉ xin sư cho đem về nuôi. Và từ đó cô bé trở thành con gái của vợ chồng họ với cái tên Diệp Thanh. Không biết có phải trời xanh soi thấu tấm lòng thiện lương của hai ông bà không, mà hai năm sau khi đón Diệp Thanh về, bà cũng cấn thai và sinh ra Tuấn Khải. Cũng tối đó, ông bà Diệp Thảo nôn nóng muốn gặp và cảm ơn ân nhân của mình quá nên họ phong liện chở họ cùng với Diệp Thanh tới bệnh viện. Nhìn hai người mẹ nắm tay nhau, nước mắt ai cũng rừng rừng. Một người vui mừng vì tìm lại được đứa con đã thất lạc gần 20 năm của mình. Một người bùi ngùi vì sợ phải chết tay đứa con ấy. Thấu hiểu tâm trạng của bà Hường, bà Diệp Thảo nói ngay. Công ơn trời bề của anh chị, vợ chồng tôi không thể nào quên. Mặc dù nhận lại được con, nhưng con bé không phải chia xa hay mất đi một bên nào cả. Nó sẽ có hai ông bố cùng hai bà mẹ và gia đình chúng ta luôn ở bên con, phải không chị? Bà Hương lúc này mới chút được gánh nặng, nói, tốt quá rồi, trước giờ chúng tôi luôn coi con bé là con đẻ của mình, thú thực lúc nào cũng sợ mất nó. Nhiều lúc tôi rất muốn nói cho Diệp Thanh, biết sự thật về thân thế của mình, nhưng lại sợ, ngồi nhỡ tìm được gia đình, con bé lại bỏ chúng tôi đi, thì sao? Vậy nên hai vợ chồng mới bàn nhau, đợi khi nào con bé lập gia đình mới nói, này anh chị tìm đến đây rồi, coi như là một kế kết viên mãn, đúng là trời xanh có mắt, Ông Hiễu lúc này mới xên vào Anh chị đừng trách chúng tôi ích kỷ Chỉ biết giữ con gái cho riêng mình nha Chúng tôi chỉ tiếc là mình không thể cho con bé Một cuộc sống đủ đầy Còn khiến con vất bà thêm Anh chị thông cảm Cũng bởi chúng tôi nghèo quá Ông Văn Tùng xúc động nói Chúng tôi trân trọng tình cảm Mà anh chị đã dành cho con Thứ tình cảm đặc biệt mà tiền bạc Hay bất kỳ thứ gì cũng không thể mua được Cảm ơn anh chị rất nhiều Bà Hương trật bột miệng Hỏi Dạ vậy nhà ta đã tìm thấy chị gái của Diệp Thanh chưa Chẳng phải đúng noi đau của mình Bà Diệp Thảo dâm dâm nuoc mắt bồi ngồi nói Đã thấy Nhưng mà cháu nó không được may mắn nhu Diệp Thanh Còn Diệp Mì đã bị kẻ xau giết hại cách đay 3 năm rồi Anh chị à Trời ơi Thật tội nghiệp Mọi người tự nhiên trùng hàn xuống Cũng là mẹ nên bà Hường biết bà Diệp Thảo đã phải đau đớn nhường nào khi hay tin dữ. Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ khó đoán định và đôi khi nó đem lại cho con người ta những nỗi đau không thể nào quên. mấy ngày vừa qua Lô bù với chuyện được con gái mà ông bà quên mất sự hiện diện của Việt Hoa. Giờ là lúc hai người thực hiện lời hứa với con bé đó là ông bà sẽ cùng Việt Hoa đi tìm lại cha mẹ ruột của mình. Hoàn cảnh của cô phần nào giống hai cô con gái bà Nhưng cô may mắn hơn vì được ông bà nhận nuôi Và coi như con gái ruột Ăn trưa xong vợ chồng bà Sang phòng Việt Hoa nói chuyện Chỉ trong thời gian ngắn mà Việt Hoa như biến thành Một con người khác Chín trắn và hiểu chuyện hơn Cô lệ phép chào ba mẹ Con chào ba mẹ Ông Vân Tùng mở lời trước Mấy hôm nay Nhà mình xảy ra nhiều việc quá Giờ mọi chuyện đã xong vo chong ba sang phong viet hoa noi chuyen chi trong thoi gian ngan ma viet hoa nhu bien thanh mot con nguoi khac chin chan va hieu chuyen hon co le phep chao ba me con chao ba me ong van tung mo loi truoc may hom nay nha minh xay ra nhieu viec qua gio moi chuyen đa xong roi Tuy có hơi buồn Vì mất đi chị của con, nhưng cũng may, ông trời còn thương và đưa Diễm Hương về với chúng ta. Giờ bắt đầu giải quyết chuyện của con. Ba mẹ định ngày mai cả nhà ta sẽ đi Nha Trang một chuyến. Lần này biết đâu, trời Phật sẽ run rủi cho mọi người tìm được cha mẹ con thì sao? Bà Diệp Thảo cũng nắm lấy tay con gái. Đây là thời điểm thích hợp con ạ. Ba mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con. Việt Hoa xúc động, nói. Con biết ba mẹ luôn lo lắng cho con. Nhưng con có một chuyện này muốn kể với ba mẹ ạ. Con nói đi. Việt Hoa hít một hơi thật sâu rồi nói. Dạ, chuyện là mấy ngày trước, con bị một thằng du côn làm hại. May nhờ người này ra tay, đòi lại công bằng. Nên giờ, con muốn cảm ơn người ta Sợ dĩ cô không muốn nói thật với ba mẹ về việc mình bị tên kiên làm nhục vì đó là một nỗi đau không thể nào san rẻ. Cô sẽ sống để bụng, chết mang theo. Bà Diệp Thảo nghe vậy thì hoàng hốt nói Trời ơi, cô... cô sao không con? Thảo nào tự dưng thích con về nhà mà không nói gì với ba mẹ hết. Đúng, đúng là câu chuyện mà, tội nghiệp con tôi. thay con ve Văn Tùng cũng hỏi luôn Đó là kẻ nào? Kẻ nào dám động vào con gái của bà Bà sẽ không tha cho nó đâu Còn người giúp con Nhất định Ba mẹ phải gặp rồi Vì đó là ân nhân của mình mà Dạ Vậy nên con muốn dẫn ba mẹ tới Gặp người ấy một chút trước khi đi tìm nguồn gốc của con À Còn chi tiết này nữa Mà không biết có đáng tin không Con thấy người đàn ông ấy Có vẻ quan tâm đến con lắm mà ông ấy quả quyết nói rằng con chính là con gái của bà Đông ấy rằng ông ấy biết mẹ của con vì con giống bà ấy như Tạc đó là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi ạ bà Diệp Thảo vui mừng nói vậy thì đúng rồi khả năng cao người ấy nói đúng hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được bạn mẹ của con vi con giong ba nhu tac đo la mot nguoi đan ong trung nien tam 50 tuoi a ba xep thao phải tiến hành ngay thôi Con đưa ba mẹ đến gặp ông ấy đi. muoi 61, bất ngờ nối tiếp. Dạ, để con gọi điện xem ông ta có nhà không, rồi báo với ba mẹ. Về đó đi ra ngoài, đến chỗ khuất, cô bấm máy gọi cho Hùng. Đầu dưới bên kia, Hùng gấu bắt máy ngay. Ông ta vui vẻ nói. Chào cô, hôm nay rảnh rỗi hay sao mà lại gọi cho tôi vậy? Dạ, tôi có chuyện này muốn nói với ông. Ba mẹ tôi mới từ Mỹ về, tôi muốn đưa họ đến thăm ông. Tiện hỏi ông một số chuyện và nhờ ông giúp đỡ ạ. hâu gấu phấn khởi ra mặt, nói. <cười> Vui quá, rất hân hạnh được làm quen với ba mẹ cô. Cô dẫn họ tới đi, tôi chờ. Việt Hoa ngập ngừng, nói. Dạ, có chuyện này tôi muốn ông giữ kín dùm. Tôi không muốn cho ai biết việc mình bị tên kia làm nhục. Tôi chỉ nói với ba mẹ là có nhờ ông ra tay kịp thời, nên tôi mới không bị kẻ xấu làm hại. Được không không? Hiểu ngay ra những lấn cấn của Việt Hoa, hùng gấu vui vẻ gật đầu. À, tôi hiểu cô rồi. Không sao đâu, yên tâm đi. Tôi không nói gì đâu. Không nghĩ một người đứng trong giang hồ, nhưng ngẩn giấu bằng bộ mặt của một thương gia như hùng gấu lại có một buổi tiếp chuyện hết sức nhã nhặn và lịch thiệp với ba mẹ của Việt Hoa như vậy. trong suốt buổi nói chuyện, ông ta rất niềm nở, ân cần và không đề cao cá nhân. điều này khiến Việt Hoa có cảm tình và vui vẻ gọi ông ta là chú, sưng con. không ông ông tôi tôi như lần trước nữa. câu hỏi một câu khiến hùng gấu lại bồi hồi nhớ lại thời tuổi trẻ của mình. Cách đây hai mươi mấy năm về trước Chú cho con hỏi Bữa trước chú nói Nhìn con rất giống một người quen của chú Vậy Giờ chú biết người đó ở đâu không ạ Trước cách sưng hô của Việt Hoa Hùng gấu trồng giọng xuống Nói Cô gái mà Ta cho con xem hình bữa trước Chính là người yêu cũ của ta Chúng ta đã có ba năm say đắm bên nhau Chỉ vì ta quá ghen tuông Không tin tưởng vào người ấy Nên đã làm cô ấy tổn thương Và bỏ ta đi Không một lời từ biệt Ta đã rất ân hận Và bố đi tìm kiếm Khắp nơi nhưng vô hiệu Cô ấy vẫn như bóng chim tằm cá Mà đến tận bây giờ Mỗi khi nghĩ đến Lại khiến ta ân hận khôn nguôi. Ông bà Diệp tảo Văn Tùng nãy giờ vẫn lắng nghe câu chuyện của hai người. Giờ bà Mét Xen bảo. Ông nói Việt Hoa rất giống người đàn bà đó. Xin đừng cho là tôi tò mò. Nếu có thể ông cho chúng tôi xem bức hình của cô ấy có được không? Xin anh chị chờ cho một lát. Hùng gấu bước nhanh về phòng ngủ lát sau cầm trên tay một khung hình. Bên trong là tấm ảnh chân dung của một cô gái trẻ tầm đầm 24-25 tuổi là cùng. Nhìn xứng vào tấm hình Cả ông Vân Tùng và bà Diệp Thảo đều không giấu nổi ngạc nhiên, thốt lên. Giọng quá, đúng là so với Việt Hoa, thì như một khuôn đúc ra vậy. Rất có khả năng, cô ấy chính là mẹ đẻ của Việt Hoa. Rồi bà Diệp Thảo liên á lên một tiếng nói, Đúng rồi, khi tôi nhận con bé Việt Hoa từ tay cô ấy, cô ấy không đẹp như trong hình vì đang mang bệnh, nên nhìn xanh xao tiểu tụy lắm. Nhưng nhìn kỹ là tôi nhận ra ngay, Việt Hoa rất giống mẹ. Hùng gấu bèn hỏi nhanh. Vậy là chị đã gặp mẹ con bé. thế chị có thấy bà nó không? À dạ không. Lúc đó tôi chỉ thấy cô ấy nói là đang bị bệnh gan rất nặng, cần tiền chữa trị và sợ không nuôi nổi con. Nên mới nhờ vợ chồng tôi nuôi giúp. Còn hẹn nếu sau này có điều kiện sẽ đến xin lại con bài Cô ấy còn khẩn khoản nói với tôi đừng đổi tên con bé. Và cái tên Việt Hoa vẫn theo con bé đến tận bây giờ. Hùng gấu chật sững người. Suy nghĩ trong đầu chật lóe lên. Nhưng ông chưa dám hy vọng. Sợ hy vọng lắm sẽ thất vọng nhiều. Giờ mong ước lớn nhất là tìm được mẹ cho Việt Hoa, ông ta nói. Tôi sẽ đồng hành cùng mọi người. Tôi thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Có lẽ tôi là người biết về cô ấy nhiều nhất. Rồi bằng một ánh mắt chiều mến ông ta nói với Việt Hoa. Hãy tin ở ta. Dù có phải đặt túng gầm trời này lên, ta cũng quyết tìm bằng được mẹ của con. Mẹ của con tên là Hạnh Đào, nhớ nha. Ngay ngày hôm sau, Hùng Gấu gác lại mọi chuyện và giao phó cho cấp phó cũng là đàn em tin cậy của mình điều hành công việc ở nhà. Còn mình, với Việt Hoa và vợ chồng ông bà Tùng Thảo, búc chuyến bay sớm nhất đi Nha Trang. Thời gian trôi đi làm cho mọi thứ thay đổi. Ngày trước bà Thảo cùng chồng về Nha Trang mấy lần và tìm đến làng trải ấy nhưng tuyệt nhiên không thấy hạnh đảo đâu. Hỏi thì người ta chỉ nói cô ấy đã dọn đi ngay sau đó rồi. Bây giờ cũng vậy bốn người họ đã tung đi khắp nơi trong khu vực và cả những địa danh lân cận nhưng chẳng ai biết thông tin về người đàn bà có cái tên hạnh đào không bỏ cuộc việt hoa hỏi ông hùng chú có biết quê gốc mẹ con ở đâu không biết đâu mẹ con về quê thì sao nhưng hùng gấu đã lắc đầu nói tôi đã tìm mẹ con không biết bao nhiêu lần về cả quy nhân là nơi mẹ con sinh ra nhưng mẹ con không về đó việt hoa quả quyết đấy là trước kia vì sợ chú tìm về đây mẹ con mới trốn tránh Giờ thời gian cũng trôi qua lâu rồi, có khi mẹ con về quê thì sao? Con muốn về đó, cũng muốn thăm lại nơi đã sinh ra mẹ. Vậy là họ lại cùng nhau đi quy nhân. Địa chỉ của gia đình hành đào đã được hùng gấu thuộc nằm lòng, không khó khăn để tìm đến nơi. Nhà của cha mẹ hành đào là một ngôi nhà cấp 4 nằm đọt thỏm trong một khu vườn, cây cảnh sung xuê. Có lẽ gia đình cô làm nghề chăm sóc cây cảnh. Bên trong, người đàn ông gần 70 tuổi đang lúi húi tỉa cảnh. Thấy lối nhấu bóng người lạ, tường khách vào mua cây, ông liền đứng dậy niềm nở nói Ê mấy cô chú tới mua cây cảnh à, mời mọi người vào đây Hung gấu đi đầu, cúi đầu chào ông Ai chào chú, chú không nhận ra con sao Nghe giọng nói quen quen, ông già mới nhìn sững người đàn ông trước mặt rồi ngay lập tức đổi giọng Là anh à Anh còn đến đây làm gì nữa Bao nhiêu năm anh làm khổ con gái tôi chưa đủ sao Giờ vác mặt ra đây làm gì? Con hành đảo nó chết rồi. Anh vừa lòng chưa? Chú, con xin lỗi chú, là tội của con. Xin chú đừng đuổi mà tội nghiệp. Con muốn tìm hành đảo, muốn đem đến một bất ngờ cho cô ấy ạ. Bất ngờ cái nỗi gì? Anh là nỗi khổ đâu, là xui xẻo của nó. Các người, nếu cùng một ruột với nhau thì về đi, tôi không tiếp đâu hùng gấu buồn bã quay ra đằng sau nắm lấy tay việt hoa dẫn đến trước mặt ông già nói chú đuổi con cũng được nhưng xin chú hãy nhìn kỹ cô gái này xem có gì quen thuộc không việt hoa từ lúc bước chân vào đến cổng đã cảm thấy có chút gì thân thương ấm áp nơi đây tim cô cứ bồi hồi đập thình thịch trong lồng ngực khi cô chạm mắt mình vào ánh mắt ông già thì mọi cảm xúc vỡ hòa ông rong ba hành đạo như không tin vào mắt mình lắp bắp nói cái gì thế này là con hành đào hồi trẻ đấy mà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồng Gấu không do dự mà đáp luôn, đây chính là Việt Hoa, con gái của Hành Đào chú ạ. Anh nói cái gì? Con gái Hành Đào, thật không? Ta tôi không thấy nó nói gì hết vậy. Dạ chú nói thế chắc Hành Đào đang ở trong nhà đúng không ạ? Trái với thái độ hân hất lúc đầu, lúc này ông giống tớ hắt ra một cái tật mạnh, buông một câu. Ài, Ai... nó về đây được ba năm rồi, tôi nghiệp con bé. Cứ ôm nỗi đau một mình. Đã đến rồi, Thì vào đây. Đúng là duyên nợ. Mà đã là duyên nợ, Thì có muốn tránh cũng không được. Không ngờ sự việc lại được giải quyết nhanh như thế. Tuy chưa gặp được hành đào, Nhưng gương mặt anh ấy cũng đều không giấu nổi về vui mừng. Từng người lần lượt theo ông rong vào nhà, Ông phân bua. Còn hành đào với má nó đi chợ đằng ấy. Lát về tới thôi. Trời ơi! Con nhỏ giống má nó quá trời, quá đất luôn á. Lại đây với ông ngoại nay con, thế bao lâu nay con ở đâu mà không về với má bay? Được bao nhiêu tuổi rồi? Mệt hoa rom rom nuoc mắt đáp. Dạ thưa con vừa tròn 21 tuổi ạ. Lớn qua rồi, trong này ở đây là gà chong được rồi đó. Đợi lát má bay về, ông nói nó làm mấy món ngon cho mà ăn. Còn đây là Ông dòng quay sang mấy người đi cùng Việt Hoa hỏi Dạ đây là ba mẹ con Hai người đã nuôi đấng chăm sóc con Từ lúc con mới được ba tuổi ạ Đến lần ông rong ngỡ ngàng hỏi Ồ thế vậy không phải người kia Là ba con sao Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng đình duy Theo dõi hết Tập 11 của Khát máu Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi Của quý vị cùng các bạn